Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 196 đến 1 Tiểu nhạc tử hiến kế 1 M Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.fiz Lúc sau đồng nhạc nhạc vội vội vàng vàng Quay trở lại ngự thư phòng liền nhanh chóng đem thay trà thơm đặt ở trước bàn Huyền lăng thương vốn đang lúc chăm chú phê duyệt tấu chương thấy vậy Thuận tay cầm lấy trà thơm ở trên bàn Đầu tiên là nhẹ nhàng uống một hớp Lập tức bạc môi hé mở Nhạt nhọ nói Tại sao đi thời gian dài như vậy Nghe được lời này của huyền lăng thương Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức không dám giấu riêng Mở miệng nói Mới vừa rồi ở trên đường trở về mô tài có gặp phải lan lăng vương Cho nên trì hoãn một phen xin hoàng thượng thứ tội Nghe được những lời nói của đồng nhạc nhạc huyền lăng thương xưởng sốt Lập tức huyết mâu đồng lòng người mới từ từ ngước lên Lặng lặng rơi trên người đồng nhạc nhạc Tiếp xúc với đôi mắt sâu thắm đồng lòng người của nam nhân kia Trên mặt đồng nhạc nhạc sườn sốt Chỉ cảm thấy ánh mắt kỳ gì cổ quái của nam nhân trước mặt Hình như là đang tìm tỏi nghiên cứu cái gì đó Chỉ là sau một khắc Không chờ nàng phục hồi lại tinh thần Bên ngoài một tiểu thái giám liền vội vã đi vào Sau khi tiểu thái giám đi vào Lập tức quỳ một gối xuống nói Khởi bẩm hoàng thượng lan lăng vương cầu kiến Ừ cho hắn vào đây đi Huyền Lăng Thương nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nói, lập tức cầm lấy trà thơm trong tay tiếp tục nhấm nháp. Huyền Lăng Thương thần sắc như thường. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tuy cảm giác được nơi nào là lạ, lại không hề suy nghĩ nhiều mặt khác. Vì Lan Lăng Thiểu Giác đã tiến vào. Lại thấy sau khi Lan Lăng Thiếu Giác đi vào, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là đối với Lan Lăng Thiểu Giác nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, liền nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị trà. Đợi đến lúc trở về, chỉ thấy Lan Lăng Thiểu Giác đã ngồi xuống cùng huyền Lăng Thương bàn bạc cái gì đó. Hoàng thượng bảo thần đi xử lý chuyện kia, hiện tại đã làm tốt, chuyện đích xác như hoàng thượng dự liệu. Nghe được lời nói của Lan Lăng Thiểu Giác, huyền Lăng Thương đầu tiên là con môi cười lạnh một tiếng. Cẩm Dạ trong mắt lóe ra vài phần lạnh buốt. Quả thật như thế, nếu hắn muốn quay về kinh, như vậy chấm liền tùy hắn tâm nguyện. Chấm muốn nhìn một chút, hắn còn có thể mang cái gì đặc biệt đến. Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, trong mắt tức giận cùng khinh thường càng là không che giấu chút nào. Đồng Nhạc Nhạc vừa mới đi vào sân trà thấy vậy, trong lòng trái lại nghi hoặc. Dù sao Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc của huyền lăng thương như thế Bọn họ suốt cuộc đang nói về ai Tại sao huyền lăng thương một bộ dáng vẻ khinh thường chán ghép Trong lòng nghi hoạt đồng nhạc nhạc vừa cầm trong tay trà thơm nhẹ nhàng đưa tới tay lan lăng thiểu giác Lan lăng thiểu giác thấy vậy nhẹ nhàng tiếp nhận lại từ từ nhấm nháp một chút Lập tức khuôn mặt tuấn tú vừa nhấp mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là lộ rõ vui vẻ. Ừ, trà tiểu nhạc tử pha là càng ngày càng thơm đi. Nghe được lời này của Lan Lăng tiểu sắc, trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sửng sốt, Lập tức khóe miệng cong lên một cái. Ha, ha vương gia quá khen. Đồng nhạc nhạc mở miệng cười nói, sao được người khen ngợi như thế đều sẽ làm cho lòng người sung sướng. Đang trong lúc tâm tình đồng nhạc nhạc sung sướng Cũng không hề nhận thấy được Ở sau lưng nàng Một đảo ánh mắt nóng rực Chính lúc gắt gao nhìn nàng chầm chằm Ngẩn đầu nhìn tiểu thái dám đứng trước Giờ phút này đang mặt mày trúng chím đối với nam nhân khác Khiến huyền lăng thương mày kiếm đầu tiên là có hơi cao lại một cái Giữa huyết mâu động lòng người kia Càng là xẹp qua một phần không vui vẻ Tiểu nữ tử chết tiệt này Nàng thật không nhớ rõ chính mình là thân phận gì sao Nàng đã là nữ nhân của hắn Còn dám cười với nam nhân khác Hơn nữa, lại là ở trước mặt hắn Lá gan thật là rất lớn Nghĩ tới đây, huyền lang thương bạc môi khẽ nhích đồng mâu Nhìn phía đồng nhạt nhạt càng là có hơi nhíu lại Đồng nhạc nhạc vốn đang lúc cùng với lan lăng thiểu giác mỉm cười Đột nhiên nhận thấy một đảo ánh mắt nóng rực Chính lúc gắt cao nhìn nàng chầm chầm Cảm giác được điều này Đồng nhạc nhạc không khỏi nhìn lại theo đảo ánh mắt nóng rực kia Đối đầu là huyền lăng thương cùng một đôi mắt sâu thắm hút hồn mà sắc bén Chỉ thấy nam nhân đồng mâu có hơi hít trong ánh mắt nhìn nàng, sắc bén mà nóng rực Bị hắn nhìn chăm chú như thế, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả người từ đầu tới chân cứng đờ, khổ không thể tả Lại thế nữa rồi, huyền lang thương này gần đây không biết như thế nào, luôn trở nên trái lại Mỗi lần nàng cùng những người khác nói chuyện, hắn luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú chính mình Phản phất như phải đem cả người nàng nuốt vào bụng Lại phản phất dường như rất tức giận Chỉ là nàng rốt cuộc nơi nào làm không đúng Hắn phải nói nha Mỗi một lần đều dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú chính mình Khiến đồng nhạc nhạc cảm giác được Chính mình giống như là một con mồi bị mánh thú nhìn chăm chú Suy nghĩ một chút Hoàn toàn chóng ngợp à Liện tại lúc trong lòng đồng nhạc nhạc khóc không ra nước mắt Lan lan thiểu giác phản phất nhận thấy được cái gì khắc mâu đẹp mắt kia Nhẹ nhàng nhìn vào đồng nhạc nhạc ở trước người Lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ bé kia của người trước mắt tràn đáy vẻ khốn khố Lập tức sườn sốt